Thương con Đức từng khúc ruột Trời sầu Đất tạm con đấu cho lòng Thôi không dài rồi. Cả Giang cũng mặc áo tang Như lũ con ông bà Khả Phổ phục chức linh cữu Và khóc nấc lên Chị Hạ Cảm ơn trời bé của chị Em chưa báo đáp Được Muôn một mà chị đã bỏ em đi rồi Chị sống khôn thác thiêng